Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trầm Tử Tấn lúc này mới phát hiện người phía sau của Triệu Lệ Mẫn. Chị Cà, một chút nữa nói sao đi. Triệu Lệ Mẫn kéo tay của chị Cà vào nhà, rồi sau đó đóng cửa lại. Trầm Tử Tấn đi đến ghế sofa ngồi xuống. Không biết chị em triệu gia đến rốt cuộc làm món lòng cái gì. Triệu Lệ Mẫn đặt bữa sáng lên bàn, đưa một phần cho Trầm Tử Tấn, một phần cho chị, rồi sau đó mới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chị đối diện với Trầm Tử Tấn. Lệ Mẫn, em có thể nói sao đây?" Trầm Tử Tấn cố gắng kìm hãm lửa giận, anh nhìn bữa sáng không có cảm giác ngon miệng. "Để tôi nói cho." Triệu Phương Phương mở nắp cốc trà sữa, dùng lực hít một hơi thật mạnh. Trầm Tử Tấn thom giọng cắn miếng bánh sinh quế, cố ý không thèm để ý đến Triệu Lệ Mẫn, sau đó anh chờ, chờ Triệu Phương Phương nói ra. Uống một ngụm trà sữa lớn, Triệu Phương Phương ngẩng cao đầu nói. "Đêm qua, khoảng tầm 10 giờ đêm, Lệ Mẫn có khiện đề tại cho tôi, nói mẹ của anh tìm nó đến ăn cơm nói chuyện. Trầm Tử Tấn nhíu mày. Tôi biết, mẹ tôi có hỏi qua tôi, nhưng mà lúc đó tôi không có rảnh. Anh biết mẹ anh hẹn Lệ Mẫn ăn cơm sao? Vậy tại anh có biết mẹ anh và Lệ Mẫn đã nói chuyện gì không hả? Triệu Phương Phương rất là bình tĩnh, đây là cô thay Lệ Mẫn nói rõ nguyên nhân, bởi vì một khi Lệ Mẫn đã dính vào chuyện này, chỉ biết trốn tránh, căn bản là không thể nói rõ ràng vấn đề. Đúng vậy tính muốn làm rùa, Triệu Lệ Mẫn bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để bình thản cảm xúc của chính mình. Tôi không biết, trầm tư tấn lắc đầu. Anh đương đương là Nam Tử Hán, cũng là tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Tấn Cường, làm sao lại không dám nhận chứ? Triệu Phương Phương cắt lời nói thẳng, bởi vì em gái của mình cô hoàn toàn không muốn quanh co lòng vòng nữa. Phương Phương cô nói là có ý gì chứ? Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi. Muốn anh gọi người ra so đo? nhỏ vài tuổi là Triệu Phương Phương này một tiếng chỉ thì anh không làm được, trừ khi thật là cần thiết, nếu không anh đều trực tiếp gọi tên. "Đợi rồi, tôi giải nói thẳng. Mẹ của anh rất là thương anh, vì muốn bồi thường cho anh nên bày hy vọng rằng Triệu Lệ Mẫn có thể chấp nhận ly hôn cùng với anh để cho anh được tự do, cho anh có thể theo đuổi những người phụ nữ mà anh yêu thích." Nghe thấy thế thì lông mày của Trầm Tư Tấn nhíu lại. "Mẹ tôi muốn tôi và Lệ Mẫn ly hôn ư?" "Đúng vậy." Mẹ anh cho rằng bà ấy đã ép anh kết hôn cùng với lệ mẫn Khiến cho anh không vui vẻ Thậm chí là hận bà ấy Cho nên bà ấy hy vọng có thể bổ đắp được những sai lầm Mà bà ấy đã gây ra Mà cách tốt nhất là khôi phục lại tình trạng độc thân cho anh đó Chịu Phương Phương cẩn thận nhìn chăm chăm Khuôn mặt của Trần Tử Tấn Muốn phòng đoán rốt cuộc Anh ta có biết chuyện này hay không Lúc này đây Sắc mặt của Trần Tử Tấn rất là khó coi Lại không hiểu tức giận hay là không Tôi không hề biết Mẹ nó nói những điều này với Lệ Mẫn, huống hồ hổ cho tới bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn với Lệ Mẫn. Thật không? Anh không có ý đó sao? Vậy sao cả một tuần đều không quan tâm tới Lệ Mẫn của chúng tôi chứ? Triệu Phương Phương rất là nghi ngờ. Tôi bận rộn rất nhiều công việc. Anh đưa ra lý do? Một chút bận rộn công việc chỉ là cái cớ. Anh đã muốn ly hôn thì cứ thoải mái nói ra, cần gì phải thông qua miệng của mẹ anh. Tôi gọi Lệ Mẫn lên mạng tải lấy giấy chứng nhận ly hôn, điền vào ô trống của tờ đơn ly hôn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chứng nhận cho hai người. Triệu Lệ Mẫn ăn miếng bánh sandwich mà uống trà sữa, cô không dám nhìn Trầm Tử Tấn, vẫn kiên định mà cúi đầu. Trầm Tử Tấn đại khái hiểu hết trên tướng, anh đứng lên đi vào thư phòng, khi đi ra trên tay cầm một thứ. Anh đi đến trước mặt Triệu Lệ Mẫn, một chân quỳ xuống trước mặt cô. "Lệ Mẫn à, đây là vé máy bay đi Nhật Bản." Anh không ngừng cố gắng làm việc, lại là vì 10 ngày nghỉ sắp tới sẽ đưa em ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Anh đặt vé máy bay vào trong tay của Triệu Lệ Mẫn, mà Triệu Lệ Mẫn vừa thấy ngày xuất bay thì giật mình. "Ngày mai bay ư?" "Ừm, anh vốn tính hôm nay sẽ nói cho em để dành cho em một sự bất ngờ. Không nghĩ tới sáng sớm ngành đón anh lại là bản thỏa thuận ly hôn này." Anh bất đắc dĩ cất tiếng cười khồ, lúc nãy anh thiếu chút nữa là bị dọa đến suy tiết tim. "Vậy mẹ anh đâu?" Triệu Lệ Mẫn thật sự là khó hiểu, sự tình vì sao lại chuyển biến lớn đến như vậy? Anh không biết vì sao mẹ đột nhiên lại nói những lời đó với em. Ai giải đây rõ ràng với mẹ, mà nếu như anh muốn ly hôn với em, cần gì phải đưa em ra ngoài đi chơi chứ. Triệu Phương Phương cũng không xen vào, nhìn nghĩ thời điểm có sự thay đổi bất ngờ này. Vậy thì tại sao cả tuần qua anh không thèm để ý đến em, em còn tưởng là anh muốn ly hôn nữa. Anh bận vàng hoàn thành công việc, như vậy mới có ngày nghỉ để đưa em đi chơi, mà không phải ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em sao. Anh kiên nhẫn giải thích một lần nữa. Mỗi một lần gọi điện thoại cũng không quá 1 phút, như thể chỉ là ứng phó với cô, cô vẫn không chịu được mà thầm oán trách trong lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net